Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi trông hơn vậy Mặc dù có cố gạo thét Và đánh trả lại Nhưng một làm sao trội lại với mười được chứ Cứ nghĩ rằng Mình chắc là vô diện luôn Thì bất ngờ tiếng còi tuyết lên từ phía xa Một giọng khác hô lớn Tất cả dạy tán mau Sau cái tiếng hét lớn đó Là một đoạt mấy người mặc áo màu xanh lá Trên tay đeo băng đỏ Đang chơi vụ cuy lao vào Tôi dường như có thể thở phào nhẹ nhõm khi tôi nhận ra đó là chân phồn của khu phố này. Thật là mừng quá đi mất thôi. Phải mất một lúc Từ từ đó cho tôi một ly trà Và nói Cậu uống trà đi Cho nó tỉnh người Tôi đón lấy ly trà đó nhầm nhi Thế rồi vị đội trưởng này hỏi tiếp Cậu không phải là người của khu này đúng không Cậu đến đây làm gì Tôi ngồi xoa Cái cánh tay thâm tím nói Dạ cháu đến coi nhà ạ Người đội trưởng này nhét mép cười Thế rồi ông ta nhìn tôi nói Hờ Coi bộ cậu không biết một chút gì về cái căn nhà đó hay sao mà cậu định coi đúng không?" Tôi nham nhì lị trả và đáp, "Và có chứ, chứ biết đó là đặc khác." Người đội trưởng này trố mắt ra, ông ta nhìn tôi nói, "Biết mà vẫn dám vô sao? Gan vậy?" Tôi mỉm cười đáp, "Cháu giấu gì bác? Cháu là nhà nghiên cứu tâm linh, cần tìm hiểu về căn nhà đó ạ." Người đội trưởng này lắc đầu chấm điếu thuốc nói: "Hai, thật sự là rất điên đồ." Tôi tiếp lời: "Liệu bác có thể giúp cháu được không ạ?" Người đội trưởng này ngậm điếu thuốc nói: "Giúp, giúp cái gì cơ?" Tôi đáp: "Dạ, thì giúp cháu vào căn nhà đó chứ sao?" Người đội trưởng này nhả khói lắc đầu: "Không được đâu, không được đâu." Căn nhà đó đã được trấn yểm lại rồi, tuyệt đối không được mở cửa ra. Tôi nhìn đội trưởng hỏi. Không lẽ nào các bác cũng tin rằng căn nhà đó có vô quỷ thật sao? Viên đội trưởng thở dài đáp. Hời, <cười> không tin sao được chứ. Khi mà chính tài của tôi nhiều khi cũng nghe thấy tiếng chửi mắng, là hét và khóc lóc phát ra từ căn nhà đó trước đây mà. Nghe người đội trưởng này khẳng định thì tôi lại càng tò mò và muốn vào trong căn nhà đó hơn nữa. Tôi đài nảy nói: "Bác ơi, bác cố giúp cháu đi, cháu hứa sẽ không quên ơn của bác đâu." Vừa nói, tôi vừa để móc ví lấy tiền ra, thì người đội trưởng này quát mắt lạ lẫm: "Cậu đầy bố điếc hả? Tôi nói là không giúp được mà. Cho dù là tôi có muốn giúp cậu đi chăng nữa, thì người dân quanh đây cũng không thể nào cho cậu yên đâu." Nói rồi, bác ta lại tiếp tục trích thú. Tôi ngồi đó nghĩ ngợi một lúc. Thế rồi tôi lo cái huy hiệu của đối ngoại quốc phòng ra. Đặt trên bàn trà nói. Chào, con cái này muốn cho bác coi nè. Bác ta cầm cái huy hiệu lên nhìn. Thế rồi bác ta nói. Cái gì đây? Cậu là tụi của đối ngoại quốc phòng sao? Thế ngành đâu? Tôi cho tôi coi coi. Tôi ngồi đó đờ mặt ra. Thế rồi tôi nói. Dạ không không. Chắc không phải là... Thế nhưng chưa nói dứt câu thì bác tạ đã quát lớn. "Này, tôi nói cho cậu biết nha, mạo danh người của lực lượng an ninh hàng đầu là tội không có nhẹ đâu đó." Nói rồi bác tạ tịch thu cái huy hiệu của tôi và cất vào ngăn tủ luôn. Thấy rằng có vẻ không ổn, tôi liền đứng dậy ra ngoài cho gọi điện cho Hằng. Chỉ tầm 15 phút sau, hai đồng chí đối ngoại quốc phòng mặc quân phục đen đã bước vào đồn. Sau khi giới thiệu bản thân và đưa thể hành tra cho người đội trưởng coi, Họ yêu cầu bác ta phải bảo mật mọi cách tiếp tôi, thì bác đội trưởng mới ngáng ngẩm gật đầu. Trước khi khởi động, tôi có rút ví trà từ 100 dúi vào tay của bác ta, coi như là cảm ơn đã cứu mình khỏi trận tròn trâu và nói: "Cứ bác và mấy anh em trong đội uống nước nha." Bác đội trưởng ngáng ngẩm nhìn tôi nói: "Hay tôi khuyên cậu, cậu không nên vào căn nhà đó đâu. Hậu quả sẽ rất